các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Da thần thần, giống như là mắt hắn bị móc ra vậy. Da cát tung hoành bừng tỉnh, tóc gáy dựng hết cả lên, hắn thở hổn hển, qua vài giây mới thoát dần khỏi cơn ác mộng mà trở lại hiện thực. Hắn ngồi dậy dựa lưng vào gối, vươn tay ra ôm lấy chính hai mắt mình, phát hiện trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Ác mộng đã lâu không xuất hiện, vì sao lại quấy rầy hắn? Đã 13 năm, hẳn nghĩ hắn đã vượt qua lo lắng ở trong lòng. Nghĩ Hạnh đã thoát khỏi cơn ác mộng kia rồi. Có lẽ là do quá mệt mỏi, mấy ngày liền bon ba còn sai mấy giờ, khiến cho hắn đã kiệt sức mới có thể lơi lòng cả ý chí của mình. Da da hai mắt hắn mở thàng dậy, cầm lấy kính mắt cộng phảng, tìm năng loạn nhịp tùy tay mà mân mê. Cái kính này không số, cũng không phải là kính mắt màu, nhưng là vật trọng yếu không thể rời của hắn. Khi đeo kính, hắn mới có thể cảm thấy chính mình giống như người thường mới có thể quên đi mình có một đôi mắt kỳ dị làm người ta sợ hãi, là một người đột biến giết người bằng ánh mắt. Nói thật ra, kỳ mắt đối với hắn mà nói là có một ý nghĩa tự trưng vô cùng lớn. Hắn tự biết mình dựa vào cái mắt để trấn an bản thân vẫn là chưa đủ, có điều đây đã là cực hạn của hắn, hắn không muốn lãng phí tinh thần để ý hai mắt mình nếu có kính thì có thể làm hắn bình tĩnh, giảm đi không ít chuyện phiền lòng. Hắn tự giễu Khóe miệng dưng lên mà đeo kiến vào, bừng cà phê uống một ngụm, nhằn lạnh đôi mày tuấn tú. Cà phê lạnh thật là khó uống đi. Để cốc cà phê dù uống đứng lên, hắn vặn vặn mình, thông thả đi ra cửa sổ lớn của phân phòng. Nhìn đèn đuốc các nhà sáng như châu báu ngoài cửa sổ, hẳn theo chút nữa đã quên đây là Hồng Kông, là phân phòng mà Trình Duy Ân đã chuẩn bị cho hắn, cũng không phải là chỗ ở của hắn. Nhưng đâu có thể xem là nhà hắn chứ. Đảo Bắc cực tinh ư. Hai lần đã làm việc trong giống như nhà ở San Francisco, cửa sổ thủy tinh phản chiếu một thân ảnh tịch mịch, hắn thở dài rồi kéo lòng cà lạt. Trong ánh mắt yêu thích ngưỡng mộ của mọi người, hắn là một tinh anh trẻ tuổi đầy hứa hẹn trong thương giới, tập trung phong cách và tiêu chuẩn của tầng lớp quý tộc, nhưng chưa từng có ai biết, phía sau vẻ bề ngoài trinh tề của hắn, hắn từng không bằng cả một con chuột bạch. Hắn thật sự không muốn nghĩ về những chuyện đã qua, chỉ là Đoạn truyện cũ kia thế làm thế nào cũng không giệt được, không thể đếm nổi số thí nghiệm, không thể đếm nổi số lần bị cải tạo cay ghét. Có khi hắn hoài nghi, hắn có thể xem như là một con người sao? Trừ vò cách vào cái vỏ bên ngoài, trừ cái tên là Gia Cắt Tung Hoành, bên trong hắn nói không chừng đã bị đột biến không đâu vào đâu nữa rồi. Nở ra một nụ cười châm chọc, hắn quay người lại ngồi ở trước bàn. Trên bàn có một tập tài liệu về tình hình tài vụ Hải An. Sờ tờ ký của Trình Duy Anh mang tới cho hắn. Nghệ nghiệp Hải An hoạt động bằng nghề vận chuyển đường biển, có không ít chi nhánh ở Hồng Kông và Trung Quốc. Tuy trong mấy năm qua, từ sau khi Trình Nhất Hoang ngã bệnh, lại nhận rõ ràng rằng có nhiều điều nhờ sự cố gắng của Trình Duy Anh, tốc độ tăng trưởng vẫn duy trì trong mức chần. Cho đến năm nay gặp khủng hoảng tài chính, Hải An mới lâm vào hoàn cảnh túng quẫn, làm cho tập đoàn rất lại thừa cơ thâu tóm. Hắn tự không hiểu Thiên Du coi trọng Hải Án ở điểm nào Vấn đề này dù như thế nào Hắn cũng muốn làm rõ Hắn đang muốn tiếp tục xem xong tài liệu Lại bị một trận tiếng đập cửa Làm cho sán đặn Trình Duy Ân đề cửa vào rồi cười to nói Giá các tiên sinh à Mau dùng cơm đi Đêm này nên ăn mừng một chút Hắn không nói bụng Vốn là định từ chối Nhưng rồi lại tự nhiên đổi ý Hắn có thể hỏi một ít chuyện từ Trình Duy Ân Vì vậy hắn đứng lên Nhanh chóng thay áo ngoài Theo nàng ra khỏi văn phòng Trịnh Duy Ân thấy hắn có vẻ mặt ủ trú Thì quan tâm hỏi Anh mệt lắm sao Không sao Hắn bặc áo ngoài vào rồi cười nhẹ Nếu như mệt quá Ăn xong mỡ tối thì hền lại quay về trách sạn Mà nghỉ ngơi sống một chút đi Nàng thốt bụng cất lời đề nghị Không sao đâu Tôi xem hết giấy tờ rồi ra tính sau Trước khi biết rõ mục đích của Tên Xô Thì hắn làm sao có thể ngồi yên được chứ Mỗi lần nhận nhiệm vụ Anh đều ra sức như vậy sao Nàng nhìn hắn hỏi, "Đúng vậy, anh làm việc này đã bao lâu rồi?" Nàng lại hỏi, hắn không trả lời chỉ làm mỉm cười. Nàng nhớ ra nguyên tắc không tiết lộ chuyện của hắn, thấy có lỗi mà cắn cắn môi giối. "Thật là xin lỗi, tôi quên mất là không nên hỏi đông hỏi tây." Hắn cười gật gật đầu lẳng lặng lên xe của nàng, khởi động xe, nàng lái tới nơi quảng trường náo nhiệt, ngay từ đầu không khí xa lạ làm cho hai người lâm vào trầm mặc. Sa cát tung hoành nhã nhặn mang vẻ lạnh lùng, nàng nhất thời cũng không biết tán ngẫu với hắn cái gì cả. "Xiêu ngon, món ngon, dễ dàng tha lòng cảnh giác, có điều hắn luôn soi mói và các chế đối với đồ ăn, bởi vậy kia lết qua mỗi món nhìn một chút, nhưng khi trông thấy Trình Duy Ân không hề. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net